Hơn nửa âm nguyên mật độ cao cũng sẽ gây áp lực rất lớn tới cơ thể. Người có tu vi yếu căn bản không thể thâm nhập vào sâu. Bốn vị minh chủ nam xuyên giới và đại nguyên lão Thái Vân Tông đều là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Đi vào sâu như vậy cũng phải vô cùng cẩn thận. Chân khí hộ thể trên người luôn luôn phải vận chuyển. Thậm chí còn có một hai loại pháp bảo xoay xung quanh thân thể tiến hành bảo hộ. Năm người cùng phóng chân khí tạo thành vòng bảo hộ đẩy âm nguyên xung quanh hai ba mươi trưởng ra ngoài, thậm chí còn dùng khí nguyên phát ra ánh sáng, có thể chiếu sáng trên đoạn đường vạn trưởng vực sâu đen kịt này. Lúc này, một đôi quỷ nhãn lặng yên không một tiếng động huyền phù bên ngoài hơn trăm trưởng, lặng lặng quan sát năm tên đại tu sư, cho dù là người có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không cảm giác được có kẻ đang rình coi. Cặp mắt kia phảng phất như từ một không gian hoàn toàn khác nhìn xuyên qua, không có một tia khí tức nào phát ra. Mặc kệ là vô cực động phủ cũng tốt, âm cực động phủ cũng được, điều này không thể che lấp được trước kia nơi này là nơi tranh chấp của các tu luyện giả đế giai thượng cổ và nguyên thủy ma tộc đế dai. Càng có một số trực tiếp bị phong kín ở bên trong, trong động phủ này hẳn là có không ít bảo bối. Hướng hồ có một vài loại linh chi thảo dược thần kỳ cho dù là dưới loại địa phương. Âm nguyên cực thịnh này cũng có thể tụ lại tàn dư thánh nguyên sống sót. Nếu như có thể thu được một cây để luyện chế thành linh đan, nhất định có thể tăng lên không ít tu vi. bốn hoàng thực sự có chút khẩn cấp muốn vào tìm kiếm một phen. băng hoàng cấp thiết nói. Bốn vị đại tu sư khác nhìn động phủ xa xa. Trên mặt đầu hiện rõ vẻ chờ mong Liền nhanh chóng mở rộng cửa động phủ Bên trong âm phong thổi mạnh Âm nguyên tràn ngập dày đặc hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần Cả nương vị đại tu sư đều cần nguyện khí chống lại Các vị đạo hữu đi thôi Trong vòng 5 ngày Âm phong trong âm cực động phủ sẽ trở nên yếu hơn một chút Nếu như muốn tìm bảo vật thì chỉ có thể tiến hành trong khoảng thời gian này Vượt qua 5 ngày Cho dù thần thông của các vị có cao hơn nữa thì cũng sợ là ăn không tiêu Đặc biệt thời điểm âm cực động phủ bạo phát phong bạo thì cho dù là đại tu sư cũng khó mà chịu nổi Lục Dương chân nhân nhìn vào cửa động phủ nói Năm người đang bay vào trong sâu trong động phủ Mỗi người đều phóng ra khí nguyên các màu giỏi sáng không gian xung quanh Không gian bên trong so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều Đường đi rất rộng rãi Độ rộng hai bên đã vượt quá 100 trượng, thậm chí còn lớn hơn. Bên trong sâu không thấy đáy, ngoại tử âm phong thổi mạnh ra. Chỉ có tiếng gió thổi qua vách núi phát ra âm thanh âm trầm kinh khủng. Năm vị đại tu sư phi hành cực nhanh, ngoại trừ âm khí không ngừng dày đặc và trọng lực tăng thêm ra. Hầu như không còn bất cứ sự cản trở nào, phi hành ước chừng khoảng nửa canh giờ sau đã đến một đầu thông đạo. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương 476 âm cực động phủ đầu thông đạo này phân chia ra hai thông đạo khác nhau năm người đều phát ra nguyên thức cẩn thận điều tra nhưng không có thu hoạch gì hai bên bách động vận âm trầm cổ xưa như cũ ta và lục dương huynh sang bên trái thiên quân huynh thái thượng huynh và nam cung huynh hãy sang bên phải lấy thời gian một ngày làm hạn định Mặc kệ một ngày sau có tìm được bảo vậy hay không Đều phải quay trở lại đây Không biết ý các vị như thế nào Văn Hoàng đề nghị nói Bốn người khác đều không suy nghĩ nhiều Lập tức tán thành Lúc này phải có phân công rõ ràng mới là hành động sáng suốt Nếu như tất cả đều hành động theo một hướng Thì sợ là lãng phí thời gian vô ích mà thôi Văn Hoàng và Lục Dương chân nhân vừa mới vào động bên tránh Lập tức dùng tốc độ cao nhất bay đi Thời gian không có nhiều, phải nhanh chóng tìm được bảo bối mới được, bằng không khi thời gian tới phải rời khỏi nơi này, nếu là tay không mà quay về thì thực sự quá nghẹn khuất. băng Hoàng và Lục Dương chân nhân một võ một đạo, hai người phối hợp lấy thừa bộ thiếu, hợp tác phi hành so tới tốc độ phi hành độc lập rõ ràng nhanh hơn không ít. Hai người vào sâu hơn 10 dặm rốt cuộc đã phát hiện ra một phòng tối, một gian phòng trong động. Âm nguyên bên trong gian phòng này rõ ràng dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, còn có nhiều tia quang mang tỏa ra ngoài. Dò xét một hồi vẫn không phát hiện ra điều gì nguy hiểm, hai người liền bay vào trong, chỉ thấy bên trong là là một gian phòng rộng chừng hơn trăm trượng, vách tường bốn phía tràn đầy những chất bẩn màu đen kỳ dị, mấy trăm chiếc trường đằng giống như dây leo, giống như con rắn bám chặt vách động tham lam ăn những chất bẩn màu đen này. Mỗi một chiếc trường đằng lờn chừng hai tấc Toàn thân màu đen, nhìn kỹ thực giống như những con nhiễn trùng thật lớn, âm nguyên trên người rất yếu ớt, tựa hồ như không hề có gì nguy hiểm. Sâu trong gian phòng này có rất nhiều hài cốt, phần lớn đều đã hủ hóa thành bồn, cũng có một số hóa thành đá. Băng huynh, lẽ nào đây là di hài của những tu luyện giả thượng cổ sao? Lục dương chân nhân hẳn chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Chỉ là vì sao những hài cốt này lại tụ tập nhiều ở nơi này đến vậy? Lẽ nào nơi đây vẫn có người ở sao? Băng Hoàng nói ra lời kinh người. Lời này vừa nói ra hai người nhất thời cảnh giác. Khí nguyên trên người tăng vọt. Phạm vi cảnh giới của nguyên thức mở rộng ra hơn trăm trượng. Nguyên bản Băng Hoàng cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Thế nhưng vừa nói xong liền phát hiện xác thực rất kỳ quái. Không khỏi sống lưng mát lạnh. Bỗng nhiên có một tiếng kêu sắc bén ở bên ngoài gian phòng truyền tới Thần sắc băng hoàng và lục dương chân nhân nhất thời ngưng trọng Xoay người nhìn lại Một đầu đại ngô công có cánh phi vào trong gian phòng cực nhanh Tốc độ không hề kém hơn so với tu luyện giả địa vương giai Tà ngục thiên long Nơi này sao lại có thể xuất hiện loại ma vật cương thi cao cấp như thế này Băng hoàng cả kinh nói Sắc mặt của lục dương chân nhân cũng trở nên vô cùng khó coi, loại ma vật tiến hóa đến thể thành thục này rất khó đối phó, tương đương với yêu thú cấp 14, hơn nữa độ cường ngạnh còn hơn một bậc. Tả ngục thiên long đã phát hiện trong phòng có người từ lâu, phát ra một đoàn âm hỏa màu đen, tất cả những vật thể chạm vào đều biến thành nước. trong tay băng hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh trường nhận dài nhỏ trong suốt giống như chế tạo từ băng cứng dài chừng hơn một trượng tùy ý vung lên tức thì tỏa ra băng hàn khí mù mịt hắc hỏa và hàn khí va chạm với nhau lập tức ngưng kết thành một đoàn hắc băng rơi xuống phía dưới trùng hợp dập vào một chiếc trường đằng đang nhúc nhít bò sát giống như con rắn trường đằng nhất thời dãy rủa kịch liệt thống khổ không gì sánh được Bên trong thân thể của nó thì bị hắc hỏa thiêu đốt còn bên ngoài thì lại bị hàn khí đông cứng thành băng. Một làn gió thổi qua, lập tức hóa thành băng phấn, biến mất không còn. Lục Dương chân nhân cũng không nhàn rỗi. Lục Dương bái quái kiếm đã phóng ra, vượt qua hư không. Bám bên ngoài một tầng quang mang, nơi nào đi qua âm nguyên đều né tránh. Tả ngục thiên long vung đuôi, một chiếc gai nhọn bắn ra ngoài, đương một tiếng. Gai ngọn và lục dương bái quái kiếm ba chạm với nhau. Gai nhọn lập tức hóa thành hư ảo. Tả ngục thiên long vừa nhìn thấy cảnh này. Nhất thời huýt sáo một tiếng. Đôi cánh mãnh liệt đập mạnh. Hơn 10 con hủ ma hóa cốt răng. Rồi xuất hiện. Ta con hợp thành một tổ. Bay về phía phi kiếm. Lục dương chân khí bên ngoài. Lục dương bát quái kiếm rất nhanh liền. Bị những ma vật âm nguyên này ăn mòn. Dần dần trở nên mò đi. Sắc mặt lục dương chân nhân ngưng tụ. lập tức triệu hồi phi kiếm trở về, Lục Dương Chân Nhân phun ra một hơi thở, Lục Dương Bái Quái kiếm lập tức khôi phục như ban đầu, Lục Dương Chân Hỏa hừng hừng bốc cháy. Lục Dương huynh, đầu xúc sinh này có thể làm cho Lục Dương Chân Hỏa của ngươi tắt đi, không thể coi thường." Băng Hoàng kinh ngạc nói, hắn đối với uy lực của Lục Dương Chân Hỏa phi thường rõ ràng, cho dù là quỷ vật cấp 14 khi gặp phải Lục Dương Chân Hỏa cũng không thể chịu nổi. Sắc mặt lục dương chân nhân không hề biến đổi, không lơ là, lật tay ra 108 thanh lục dương bát quái kiếm được triệu hồi ra Mỗi một thanh phi kiếm đều có lục dương chân hỏa bốc cháy hừng hực Toàn bộ gian phòng được chiếu sáng rõ ràng Khí nguyên cường đại phát ra khiến cho đám trường đằng giống như những con rắn lớn này thống khổ vạn phần Nhìn thấy cảnh này, tà ngục thiên long phát ra một tiếng giống chói tai tựa hồ như sự thống khổ của những trường đằng giống con rắn này có ảnh hưởng rất lớn đối với nó băng hoàng nắm thời cơ hóa thành một đoàn quang mang màu trắng bắn đi hàn khí toàn thân bùng phát nơi hắn lướt qua nhất thời lưu lại rất nhiều bông hoa tuyết trong nháy mắt không khí bị đông cứng lại hơn 10 con hổ ma hóa cốt răng cũng lao tới khí thế như muốn lập tức tiêu diệt băng hoàng thế nhưng chỉ đến gần năm trượng Đám hủ ma hóa cốt răng này bị đông cứng lại trong nháy mắt. Trong miệng tà ngục thiên long bỗng nhiên vươn ra một chiếc gai ngọn, vọt mạnh tới. Hàn khí mà băng hoàng phóng ra ngoài đối với tà ngục thiên long không có bao nhiêu lực uy hiếp. Hai người kích đấu dữ dội trong không trung. Tà ngục thiên long nhìn như không hề có năng lực cận chiến, nhưng trên thực tế lại lợi hại hơn tưởng tượng nhiều lắm. va chạm với vỏ tu đại tu sư. Trong lúc nhất thời không hề rơi vào hạ phong, Lục Dương chân nhân nhìn đúng thời cơ, đang muốn xuất thủ trợ giúp Băng Hoàng một tay, nhanh chóng tiêu diệt ma vật cương thi này, chỉ là không chờ phát lực, chợt nghe bên ngoài gian phòng phát ra hai tiếng kêu bén nhọn, lập tức cả kinh, không hề vội vã xuất thủ. Quả nhiên, phút chốc, hai đầu tà ngục thiên long xuất hiện, thể hình bên ngoài so với con đầu tiên rõ ràng cường tráng hơn nhiều. Thậm chí còn có mấy trăm con hổ ma hóa cốt răng chen trúc. Lục dương chân nhân không hề suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thổi mấy hơi lên lục dương bái quái kiếm. Lục dương chân hỏa thân thân lục dương bát quái kiếm lại càng mạnh mẽ hơn. Kiếm trận phô thiên cái địa, vượt qua không gian làm cho vách tường bốn phía đều tan giả. Những vật chất màu đen trên vách tường trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trường đằng màu đen hình con rắn cũng chỉ chết cháy. Chỉ có hơn con nhiễn trùng màu đen cách xa mới lưu lại được hơi tàn, nhưng nhìn qua vô cùng thống khổ. Lục Dương bắt quái trận của Lục Dương chân nhân đã sớm đại thành, thanh thế bên ngoài vô cùng đẹp mắt. Mấy trăm con hủ ma hóa cốt răng đứng mũi chịu xào đã bị kiếm trận đốt thành cho tàn, còn chưa hoàn toàn tiếp xúc tới kiếm trận mà đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một con. uy năng của đại tu sư lúc này được thể hiện ra một cách triệt đề, pháp bảo đỉnh cấp. Chiêu số thành thục, uy lực cực lớn, không phải là những tu luyện giả bình thường có thể so sánh được. Hai đầu tà ngục thiên long lao vào thế như trẻ cha, phun ra hơn 10 chiếc gai nhọn, tạm thời chống đỡ lục dương bắt quái trận, mà bản thể cũng đột nhiên gia tốc. Theo hai bên sườn giống như thiểm điện lao vào trong, tức thì ôm lấy vật gì đó, rồi không quay đầu chạy ra khỏi gian phòng, tốc độ nhanh như thiểm điện. lục dương chân nhân cả kinh nói không tốt băng huynh trong gian phòng này có cất giấu bảo vật đã bị hai con súc sinh kia mang đi rồi nói xong lục dương chân nhân liền nhanh chóng đuổi theo băng hoàng cấp bách quát lớn lục dương huynh truy đuổi cẩn thận có trá thế nhưng lục dương chân nhân đã sớm biến mất bên ngoài gian phòng dưới sự mê hoặc cực lớn của bảo vật hành động nhanh như gió băng hoàng thở dài một tiếng Một kiếm bức lui đầu tà ngục thiên long trước mặt, Rồi lập tức hóa thành quang mang bay đi, băng Hoàng Thủy Trung chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lục dương chân nhân mờ nhạt xa xa, Một đường điên cuồng đổi theo tới nửa canh giờ, Cũng không thể rút ngắn khoảng cách, Đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy, băng Hoàng đành phải dừng lại phát ra nguyên thức tìm kiếm, Cũng may hàn khí đối với âm nguyên có ảnh hưởng nhất định đối với âm nguyên, Sau thời gian một chén trà nhỏ, băng hoàng toàn lực tìm tòi bỗng nhiên mở con mắt tìm được rồi thân ảnh lập tức nhoáng lên đuổi theo khi băng hoàng rốt cuộc đuổi theo lục dương chân nhân cảnh vật trước mắt nhất thời làm cho hắn cả kinh cho dù thân là một đại tu sư băng hoang cũng phải lạnh toát cả người trong lòng sợ hãi nơi này trống rỗng không gì sánh được cản bản là không cảm giác được vách động ngoài trừ một ít bãi đá thật lớn như huyền phù trong hư không Ngoài ra bốn phía đen kịt, trên bãi đá tràn đầy thi thể của tu luyện giả, chỉ ít có hơn 10 thi thể. Kinh khủng nhất chính là những thi thể này đã hóa thành thây khô toàn bộ, toàn bộ máu huyết trên người đã bị hút đi sạch sẽ, giống như là xác người bị vứt trong sa mạc phơi nắng nhiều năm. Từ khí nguyên cảm của những thây khô này lưu lại, cộng thêm cách ăn mặc và dấu tích khác, có thể xác định được những tu luyện giả này vừa mới chết không lâu. Chính là những tu luyện giả kỳ đông đại lục tiến vào đại lục phong ma mấy ngày trước. Bãi đá trung ương có một pho tượng màu đen đứng sừng sững, toàn thân chỉ có da bọc xương, trên người có bốn cánh tay sáu cái chân, khóe miệng tự hồ còn dư lại một vết máu tươi. Trên bãi đá, lục dương chân nhân và hai đầu tà ngục thiên long, còn có ba hắc phong ong yêu mỗi kích đấu kịch liệt mà thái âm thiên quân. Thái thượng chân nhân và cực ám thiên quân cũng đang chiến đấu với tà ngục thiên long. Đồng thời ba vị đại nguyên lão hiên viên tông hợp thành một đoàn. Mỗi vị đại tu sư đều chiến đấu dị thượng cật lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sâu trong nội tâm của băng hoàng nổi lên cảm giác không rõ ràng. Một chỗ xa xôi khác tại đại lục phong ma, trong mật thất vô danh. Lâm khiếu Đường và 5 tên tu luyện giả địa vương giai trung kỳ đang hợp lực công kích vào một chỗ trên vách tường mật thất, nơi có chiếc chiến bào treo trên tường. Trong thạch thất, quang mang nhiều màu bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng ba chạm kịch liệt, làm cho núi non gần đó bị chấn động run lên nhẹ nhẹ. Thời gian đã trôi qua 3 ngày, tiểu địa cương trận còn chưa bài trừ, nhưng đã xuất hiện sự suy kiệt. Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới.com Chương 477 Mật thất ma ảnh trong mật thất Hơn 10 tử kim thủ giống như đạn pháo mạnh mẽ công kích vào kiện chiến bào kia Trước chiến bào phát ra một vòng chắn bảo hộ lập lòe màu vàng Công kích càng mạnh thì quang mang vòng chắn lại càng sáng hơn Ngoài trừ hơn 10 tử kim thủ Còn có đao mang, kiếm khí, long ảnh Các loại khí nguyên công kích cường đại còn có vài món pháp bảo khác nhau qua lại ba đập những loại công kích này là do năm vị tu luyện giả phát ra năm tu luyện giả này là lâm khiếu đường kinh vân tử âm tuyệt thiền sư và phu phụ thất tuyệt năm người tĩnh toái trong mật thất không ngừng phóng ra khí nguyên công kích vòng chắn bảo hộ rằng co đã bốn ngày ba đêm vòng chắn bảo hộ vẫn như cũ không hề giải trừ Bất quá từ quang mang của vòng bảo hộ bị giảm độ sáng không ít có thể suy ra đã bị suy kiệt rất nhiều. Trên vách tường đá hiện rõ một chiếc chiến bài dài chừng hơn hai thước. So với chiếc chiến bảo mà Lâm Khiếu Đừng và Hoa Tiên Tử tìm được trong ma tháp cấm địa có vẻ là cùng loại với nhau. Nếu như những chiến bảo này là đồ dùng của các tu luyện giả thượng cổ thì có thể suy đoán thể hình của tu luyện giả thượng cổ so với tu luyện giả hiện nay lớn hơn rất nhiều. Trên vách tường còn có những pháp bảo khác như trường thương, cử kiếm, so với cử kiếm vẫn đeo sau lưng lâm khiếu đừng còn lớn hơn khá nhiều, cộng thêm một cây pháp trượng Phật ra. Năm người khi thì đồng thời công kích, khi thì luân phiên công kích, mỗi khi nguyên khí tiêu hao tương đối nhiều thì lập tức nuốt vào một viên đan dược tùy thân khôi phục lại nguyên khí. Lâm khiếu đừng có vạn năm kim dương dịch. Đối với chuyện tổn hao nguyên khí tự nhiên không cần phải lo lắng nhiều, coi như là trong tình huống kiệt sức, chỉ cần một giọt vạn niên kim dương dịch cũng có thể làm cho nguyên khí lập tức khôi phục lại như ban đầu. Tuy rằng hiện tại đã dùng hết hơn nửa bình, thế nhưng non nửa bình này cũng đủ cho lâm khiếu đừng dùng hơn 10 lần. Nửa ngày trôi qua, nguyên thức của lâm khiếu đừng bỗng nhiên nhận được một đoạn tín hiệu rất nhỏ truyền tới. Loại tín hiệu này chỉ có mình hắn hiểu rõ là liên lệ nguyên thức đặc thù giữa hắn và tham thị thu. Loại liên hệ này cho dù bị các tu luyện giả khác phát hiện ra thì cũng không thể nào hiểu được hàm nghĩ trong tín hiệu thu được. Chỉ biết nghĩ lâm là yêu thú nào đó phát ra thanh âm kỳ dị mà thôi. Lâm tiểu tử, có phải là tìm được mảnh toái phiến rồi? Kỳ áo đột nhiên hỏi. Không biết, có một tham thị thú tử hồ tìm được một thi hài của tu luyện giả thượng cổ. Lâm khiếu đừng lúc này không thể phân tâm liên hệ với hồn niệm của tham thị thu, chỉ có thể thông qua tín hiệu để tiến hành phán đoán cơ bản. Thi thể, mấy vạn năm trôi qua, hài cốt năm đó đến tận bây giờ làm sao có thể bảo tồn hoàn hảo, sợ là cũng lưu lại vật gì đó, chỉ có một số loại pháp bảo đặc biệt mới có thể bảo lưu lại, thế nhưng thi thể thì hẳn là phải hộ hóa đi rồi mới đúng. Kỳ áo kỳ quái nói, di hài đó bị đóng băng lại, Hơn nữa lại có dị thú phi thường cường đại thủ hộ. Sau khi tiếp thu toàn bộ tín hiệu lâm khiếu đừng lại nói. Dị thú thủ hộ. Không tránh. Mà trên đại lục phong ma sẽ có loại dị thú gì thủ hộ một di hài không hề có giá trị lợi dụng cơ chứ. Ở địa phương nào. Cách nơi này rất xa. Lòng hiếu kỳ của kỳ áo đang càng dần càng tăng lên. Hận chính mình không thể ngay lập tức xuất hiện tại nơi đó xem thế nào. Thông thường. Các loại dị thú thủ hộ đều phi thường cường đại. Trong hạ giới thường có rất ít. Chúng đều là hóa long giao, hóa phượng thanh loan, thánh thú nhất cấp. Thủ hộ thú ở thượng giới thì nhiều hơn. Nhưng phần nhiều đều là giữa nhà hộ viện. Rất ít khi đi thủ hộ bản thân tu luyện giả. Lúc này, vòng bảo hộ trước chiếc chiến bảo bỗng nhiên trước lóe Tử hồ như đã có chút không thể chịu đựng nổi công kích. Thất tuyệt cung chủ trầm giọng nói. Các vị đạo hữu Gia tăng thêm sức lực đi Vòng bảo hộ này sắp bài trừ rồi Ngoài trừ lâm khiếu đường chỉ tăng thêm một chút lực công kích ra Thì những người khác đều dùng hết khả năng của mình điên cuồng oanh tạc Toàn bộ thạch thất rung lên chấn động càng dữ dội Lâm khiếu đừng nhìn thấy lực chú ý của bốn người đã tập trung hết vào vòng chắn bảo hộ Ánh mắt ngưng tụ Lập tức phóng ra một tử kim thủ Tử kim thủ lóe lên Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh quả trứng màu trắng Hơi lướt qua liền biến mất không còn Lâm khiếu đừng không muốn làm cho bốn người khác chú ý Nên để quả trứng màu trắng bên cạnh chiếc bồ đoàn đầy bụi bặm Mà trên quả trứng này cũng phủ kín một tầng bụi bặm rất dày Nếu lơ đáng nhìn qua Còn tưởng rằng đó chỉ là một tảng đá cuội rất lớn mà thôi Trong mật thất, các loại công kích đạo thuật pháp bảo được phóng ra liên tục Nhìn hoa cả mắt Mà lúc này cả bốn người đều tập trung toàn bộ tâm thần vào pháp bảo sau vòng bảo hộ. Vì vậy cử động rất nhỏ của Lâm Khiếu đừng không làm ai chú ý tới. Tiếng nổ ầm ầm vàng dần càng mạnh. Mà quang mang vòng bảo hộ trước chiến giáp càng lúc càng lờ lờ. Như ẩn như hiện. Giống như lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Ẩm một tiếng nổ. Vòng chắn rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Rắc rắc. Tiếng nứt vỡ vang lên. Kiện chiến giáp treo trên tường mật thất giống như bị đập vụn, xuất hiện khe nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh. Mấy người kinh vân tử cấp tốc dùng nguyên thức thăm dò kiện chiến bào kia, không hề phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Ngoài trừ tài liệu luyện chế chiếc chiến bào này có không ít bí huyền kim ra, những thứ còn lại coi như rất bình thường. Xác nhận giá trị chiến bào xong, kinh vân tử mới nói. Lâm đạo hữu, chiến bào mà ngươi đã chọn bị tổn hại rồi. Ngoài trừ tài liệu bên trong còn có chút giá trị ra thì linh tính của nó đã hoàn toàn hỏng mất. Nếu như Lâm Đạo Hiểu không hài lòng, vậy thì bốn người chúng ta có thể bù đắp cho Đạo Hiểu chút tổn thất. Lâm khiếu đừng từ lúc vòng bảo hộ mất đi vẫn cảnh giác mọi dị động xuất hiện, đối với việc lấy bảo bối cũng không có bao nhiêu hứng thú Không cần, trong chiếc chiến bảo này có chứa không ít bí huyền kim, Lâm mộ chính là vì để ý tới tài liệu này nên mới chọn chiến bảo. Chỉ cần các vị không muốn chia sẻ bí huyền kim với Lâm mũ là được. Lâm khiếu đường hướng về bí huyền kim. Lý do này trong mắt bốn người ở đây không có gì không thích hợp. Từ lâu đã nghe vị đệ tam nguyên lão này có mấy thanh trường thương luyện chế từ bí huyền kim. Nhưng khổ nỗi không đủ tài liệu nên không thể nào thành hình. Bốn người đối với bí huyền kim mặc dù không phải là không muốn. Thế nhưng so sánh mà nói thì bọn họ vẫn muốn chọn mấy món pháp bảo treo trên tường kia hơn. bí huyền kim so với chúng thì cũng chẳng là cái gì bốn người đều là chuyên gia nhìn bảo bối tài liệu ẩn chứa trong đó sợ là không hề kém hơn bí huyền kim chút nào thậm chí còn vượt qua một chút so sánh với nhau bí huyền kim chỉ là vật chết hiển nhiên chỗ thua kém rất nhiều đã như vậy thì tốt lắm lâm đạo hữu cứ yên tâm ta và mọi người đã thương nghỉ ổn thỏa trước đó tất cả cứ dựa theo quy củ phân chia Bảo bối người nào lựa chọn thì về người đấy Kinh vân tử sờ sờ tròm râu của chính mình nói Lâm khiếu đừng cũng không khách khí Nếu vòng bảo hộ đã bị phá đi Thuận lợi nắm tay Những mảnh vỡ chiến bảo liền bay lên lao tới Rất nhanh Chiến bảo đã được thu vào trong nhẫn chữ vật Hầu như trong nháy mắt lâm khiếu đừng thu hồi chiến bảo Hai hộp gấm cung phụng trên bàn thờ bỗng nhiên chậm rãi mở ra Một chiếc thì tỏa ra quang mang màu vàng Còn một chiếc thì tỏa ra quang mang màu xanh cường liệt Khi toàn bộ mở ra Năm vị tu luyện giả đều lộ rõ vẻ khiếp sợ Nhưng rất nhanh liền bị sự tham lam thay thế Lúc này đây ngay cả lâm khiếu đừng luôn bảo trì cảnh giới cường độ cao cũng có chút động tâm Tiểu tử, cửu dương thiên châu và sừng kỳ lân đều là chân bảo thiên nhiên lợi hại hơn so với thượng nguyên thán bảo Thế nhưng so với thiên nguyên thánh bảo thì lại kém hơn một chút, nhưng ta có chút không rõ. Hai đại chân bảo này đều là vật trừ tả, có tác dụng khu ma Trấn ma rất mạnh. Hơn nữa trên phương diện ức chế ma khí so với một ít thiên nguyên thánh bảo còn lợi hại hơn gấp trăm lần, có thể nói là khắc tinh của ma tu. Hai đại chân bảo này dựa theo pháp môn nhất định đồng thời đặt một chỗ, chắc hẳn có huyền cơ nào đó. Lúc này đây lão phu cũng không tán thành ngươi đi cướp giật Tốt nhất là ngươi nên làm tốt công tác chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời khỏi thật nhanh Trong gian mật thất này gần 4 ngày rồi Hồn lực của lão phu bị sói mòn nhanh hơn so với bên ngoài gấp 3 lần Đây đều là hiện tượng không tốt Lời nói kỳ áo vang lên Thất tuyệt cung chủ đưa tay cầm lấy sừng kỳ lân Cười nói ha ha Bản cung chọn bảo bối này Kinh Vân Tử cũng đã nhanh chóng đoạt lấy cửu Dương Thiên Châu, cầm vào trong tay xem xét cẩn thận, nhưng mà đúng lúc này dị biết phát sinh, Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm vẫn cắm phía sau pho tượng đá kia mạnh mẽ bắn ra, một đảo quang mang màu đen từ trong tượng đá bay ra ngoài, ma khí đáng sợ trong nháy mắt phủ lên toàn bộ gian mật thất, gần như chỉ trong nháy mắt, cỗ ma khí kia lại biến mất không còn, gian mật thất lại trở lại như lúc ban đầu. Ha ha ha ha ha ha bỗng nhiên, Kinh Vân Tử ngửa mặt lên trời cười to, vô dáng giữ tợn kinh khủng. Kinh Vân đạo hữu có chuyện gì buồn cười vậy? Âm tuyệt thiền sư nhìn Kinh Vân Tử hỏi, buồn cười, quá buồn cười rồi, ha ha ha. Kinh Vân Tử vừa cười to vừa trả lời, ba người âm tuyệt thiền sư và phu phụ thất tuyệt đối mặt nhìn nhau, con người của Lâm Khiếu Đừng cũng mạnh mẽ co rút lại. Đã thối lui tới vị trí gần cửa. Lão nạp không hiểu. Mong rằng kinh vân đạo Hữu có thể giải thích nghi hoặc. Trên mặt âm tuyệt thiền sư cũng có chút kinh hãi. Dù sao bảo bối trong gian mật thất không ít. Trong năm người bất cứ người nào sinh ra ý niệm độc chiếm hay lừa dối nào đó đều có thể. Giết người đoạt bảo. Giết người diệt khẩu. Loại chuyện như thế này trong giới tu luyện giả đều hết sức bình thường. Các ngươi đã cứu ta. Ta lại muốn giết các ngươi. Như vậy sao có thể không cười được cơ chứ? Kinh vân nói ra lời kinh người. Sắc mặt âm tuyệt thiền sư ngưng tụ nói. Kinh vân đạo Hữu lời này là có ý gì? Phu phụ thất tuyệt cũng điều hiện rõ sự bất mãn trên mặt. dò xét kinh vân tử không phát hiện ra bất cứ biến hóa gì. Ẩm, một tiếng trầm một, âm tuyệt thiên sư giống như đàn đứt dây văng ngược lại phía sau, nặng nề ba vào vách tường, phụ mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi đã bị nội thương phu phụ thất tuyệt kinh hãi không nghĩ tới kinh vân tử nói động thủ là động thủ càng không nghĩ tới xuất thủ lại nhanh như vậy bọn họ còn không nhìn thấy rõ rốt cuộc là kinh vân tử xuất thủ như thế nào kinh vân tử đánh ra một kích thân ảnh nhoáng lên đã đến bên người phu phụ thất tuyệt hai người đều đã có cảnh giác lập tức phòng ngự chống đối Sau khi ba chạm mạnh mẽ liền bị đánh văng ngược lại Ngươi không phải kinh vân tử Âm tuyệt thiền sư đột nhiên thất thanh nói Ha ha, đương nhiên là không phải Cái gì từ đó vừa bị bản tôn nuốt rồi Ha ha, kinh vân tử cười nói Bèo, lâm khiếu đừng hóa thành mũi tên tử kim bay đi Đôi lục rực kim lôi xí sau lưng chỉ còn lại hư ảnh Tốc độ cực nhanh không còn từ nào để hình dung Chỉ trong thời gian trước mắt đã xuất hiện ngoài mật thất hơn trăm trưởng Trên mặt kinh vân tử lộ rõ một tia kinh ngạc ngoài dự liệu Vừa rồi hắn bắt đầu cười to là vì suy nghĩ không thể nào hoàn toàn khống chế được cả bốn người Then chốt chính là vì vị tu luyện giả trẻ tuổi này cách cửa ra quá gần Hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo nét cảnh giác vô cùng mãnh liệt Chạy sao? Ha ha Chạy rồi thì sao chứ? Một lúc nữa sẽ đi thu thập ngươi. Kinh vân tử nhìn bóng lưng biến mất nói. Nhìn thấy lâm khiếu đừng không nói hai lời liền nhanh chân bỏ chạy. Ba người âm tuyệt thiền sư và phu phụ thất tuyệt đều ngưng trọng. tựa hồ như ý thức được cái gì đó. Ba người nhìn nhau một cái rồi đồng thời khởi xướng công kích hướng về kinh vân tử đang đứng chắn trước cửa. Phu phụ thất tuyệt đồng thời phóng ra thất tuyệt âm dương kiếm. Đây là tuyệt học mạnh nhất của hai người. Phải cần cần song tu mới có thể luyện thành. Còn âm tuyệt thiền sư thì ném ra một chiếc mộc ngư hồng kim. Đây chính là một trong các trí bảo Phật ra. Đối phó với ma tu có hiệu quả rất tốt. Kinh vân tử thú vị nói. Điều trùng ký cũng dám làm càn trước mặt bản tôn. Ánh mắt kinh vân tử nhoáng lên. Trực tiếp đối công với ba kiện pháp bảo. Đôi tay xương thịt phảng phất như dị bảo luyện chế không hề sợ uy lực khủng khiếp của ba pháp bảo này. Ba vị tu luyện giả đâu dám đấu lâu ở chỗ này, đều liều mạng nguy hiểm tổn thương linh nguyên, đều dùng đến bí pháp vượt qua cực hạn bay đi thật nhanh. Trên mặt kinh vân tử lạnh lùng cười, thân ảnh nhoáng lên, giống như thuấn di, xuất hiện tại vị trí trước cửa, lập tức phong kín lối đi của ba người. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 478, tu luyện giả thượng giới lâm khiếu đường điên cuồng phi hành với tốc độ nhanh nhất có thể, hướng về phía tham thì thú phát ra tín hiệu, quãng đường chăm giảm chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã tới nơi. Một ngọn núi cao chót vót hiện ra trước mặt mắt, lâm khiếu đường bay vọt lên trên, khi bay qua đám bay, đỉnh ngọn núi bị băng tuyết bao phủ trắng xóa. Tham thị thú truyền tin cho Lâm Khiếu Đường ở trong một hang động tuyết trắng tại sườn núi. Cực kỳ bí mật, Lâm Khiếu Đường xuất hiện liền thu vào trong đai lưng chữ vật. Chỉ là đầu tham Thị thú này có điểm kỳ quái. Trước khi tiến vào trong đai lưng chữ vật, Lâm Khiếu Đường lại không hề tìm được hình bóng của nó, phảng phất như một đạo huyền ảnh mà thôi. Lâm Khiếu Đường hơi kỳ quái nhưng cũng không quá mức lưu ý. Có thể là tiểu tử này bướng bỉnh muốn chơi trò trốn tìm với mình. Trước đây cũng đã từng phát ra chuyện như vậy. Lâm khiếu đừng mở rộng nguyên thức tiến vào trong huyệt động thăm dò. Bên trong quả nhiên có cố nguyên cảm cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng hoạt tính của cố khí nguyên này lại rất yếu đuối. Sinh mệnh lực cũng không mạnh. Bình thường loại tình huống này chỉ gặp phải trên các tu luyện giả đã gần hết thọ nguyên. Đi đến cuối cuộc đời. Cửu thiên tử hoàng điêu. Kỳ áo kinh hô, thanh âm truyền tới chỗ sâu trong nguyên thức. Tiền bối, đây là loại dị thú gì? Lâm khiếu đừng kỳ quái hỏi, tên của loại yêu thú này quả thực từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe tới. Lâm tiểu tử, lão phu phải thừa nhận vận khí của ngươi quả thực quá tốt, loại dị thú này chỉ có thượng giới mới có. Khi tiến hóa tới thể thành thục thì hoàn toàn có thể sánh với tu luyện giả hoàng giai. Bất quá hiện tại đầu cửu thiên tử Hoàng Điêu đã hết thọ nguyên rồi. Kỳ áo khen ngợi nói. Hoàng Giai, vậy thì tại hạ giới không phải là vô địch rồi sao? Lâm Khiếu đừng hỏi ngược lại. Tại hạ giới cho dù là thiên tài trong thiên tài cũng không thể nào tu luyện đến Hoàng Giai. Không chỉ có tài nguyên tu luyện thiếu thốn thảm thương, nhân tu đã không thể, yêu thú tất nhiên cũng không thể. Đầu cửu thiên tử hoàng điêu này nhiều lắm chỉ đạt tới tu vi địa vương giai hậu kỳ, loại dị thú này trên thượng giới rất mạnh mẽ. Một quả trứng chưa nhận chủ có giá trên thị trường lên tới hơn vạn nguyên thạch cao cấp, so với thượng nguyên thánh bảo còn quý giá hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như là thiên nguyên thánh bảo bình thường cũng không bằng được, tương đương với một kiện thiên nguyên thánh bảo thượng phẩm, kỳ áo giải thích nói. Lâm khiếu đường đại khái hiểu rõ, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Ma vật trong mật thất kia không biết có thể đuổi theo được hay không. Trực tiếp tiến vào bên trong động. Trong động cũng không sâu, chỉ đi hơn 20 trượng là đã tới đầu cùng. Bên trong là một không gian mật thất tương đối rộng rãi. Toàn bộ mật thất đều kết một lớp băng rất dày. Một đầu chim điêu có bộ lông màu tím, cao chừng ba thước. Hai mắt nhắm nghiền. phụ phủ dưới tầng băng nhắm mắt dưỡng thần, đối với Lâm Khiếu Đừng đột nhiên xông vào cũng không hề làm ra hành động gì quá lớn. Lâm Khiếu Đừng tỉ mỉ quan sát một bóng người sâu trong tầng băng, tựa hồ là một nữ tử. Tầng băng ở đây không những rất dày, hơn nữa độ hàn khí ngưng tụ lại vô cùng cao, cho dù là Lâm Khiếu Đừng có nguyên thức vô cùng cường đại, hơn hẳn cùng giai vị nhưng cũng không thể dò xét rõ ràng. Bất quá Hiện tại tầng băng đang có dấu hiệu bị tan ra, mà nhiệt độ bốn phía tử hồ cũng đang có biến hóa không rõ ràng, toàn bộ động băng trở nên ẩm ướt, dị thường. Đại điêu rốt cuộc cũng chậm rãi hở hai mắt, nhìn lâm khiếu đường một chút, cúi đầu ngậm một chiếc ngọc bôi, vẩy đầu, ném về phía lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường bắt lấy, lập tức trong ngọc bội truyền tới một đoạn âm thanh. Nếu như ngươi có thể tới đây... Nói rõ ngươi mang theo linh đản của cửu thiên tử Hoàng Điêu, chỉ có thành lập được liên hệ với linh đản mới bị dẫn đạo tới đây. Bằng không cho dù tu vi của ngươi có thông thiên đi nữa cũng tuyệt đối không thể vượt qua được vân hải trận ta bày ra, mà ma tôn sứ giả cũng đã tờ UGF trong mật thất đầy bụi kia thoát ra. Bản tiên tử không biết phong ấn có thể duy trì bao lâu, cũng không biết tu luyện giả hạ giới này có thể đạt tới trình độ nào. Bất quá năm đó ta cùng với hơn 10 vị tu luyện giả đế giai cũng không thể bắt được bọn họ, dù muốn thì các ngươi cũng sẽ không có biện pháp nào, vì vậy bản tiên tử đã lưu lại một linh đàn của cửu thiên tử hoàng điêu đến từ thượng giới để dẫn độ, đồng thời đóng băng chính bản thân mình, chỉ có biện pháp này mới làm cho thọ nguyên của bản tiên tử tại hạ giới được bảo toàn, khi ma tôn sứ giả phá tan phong. Ấn bản tiên tử bố trí ra cũng sẽ làm cho tầng băng đóng băng bản tiên tử tan giả. Xin đạo hữu vào động chờ chốc lát, đợi bản tiên tử tỉnh lại sẽ nói cẩn thận. Sắc mặt lâm khiếu đừng không nổi sóng, đôi con mắt đem cũng nhìn vào sâu trong tầng băng trong suốt kia. Dĩ nhiên có người để trừ ma vệ đạo mà tự đóng băng chính mình hàng vạn năm. Từ thanh âm lưu lại trong ngọc bội, có thể đoán được nữ tử trong tầng băng kia là một tu luyện giả vô cùng lợi hại. Lâm khiếu đừng không quá hiểu rõ vì sao một vị tu luyện giả thượng cổ để đối phó với nguyên thủy ma tộc lại tử phong. Ấn chính mình, điều này tựa hồ như không phù hợp với tập quán phổ biến của các tu luyện giả hiện nay. Toàn bộ lấy việc bảo vệ mình là việc chính, hướng hồ phi thăng mới là mục tiêu cao nhất. Một khi bản thân phi thăng thì mọi quan hệ với hạ giới đều sẽ không còn quan hệ với chính mình. Cần gì phải phí công đi ôm một chuyện không liên quan gì đến mình cơ chứ? Lâm tiểu tử, lão phu luôn có một loại dự cảm không rõ ràng. Sợ là có chuyện lớn xảy ra, đại lục phong ma này quả nhiên không bình thường. Kỳ áo có chút hối hận nói. Tiền bối, nếu như mọi chuyện đã xảy ra, Vậy thì chỉ có hai lựa chọn. Một là thừa nhận, hai là trốn tránh. Hối hận cũng là vô ích. Lâm khiếu đừng đã sớm có dự cảm. bất quá tâm tình của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. lão phu vẫn cho rằng hạ giới này coi như lão phu có tư cách lớn nhất rồi. không nghĩ tới sau khi chuyển thế phủ xuống cũng nhiều lần gặp phải rất nhiều người có liên hệ với tu luyện giả thượng giới. chỉ sợ bị nữ tử đóng băng chính bản thân mình này tuổi tác so với lão phu cũng không hề kém hơn. kỳ ảo nhịn không được hóa thành một u linh thoát khỏi thanh kiếm. U linh kỳ áo huyền phủ bên cạnh lâm khiếu đường đứng trước tầng băng tốc độ tan rã của tầng băng đã càng dần càng nhanh toàn bộ động phủ đã có rất nhiều nước chảy ra chỉ ít có phân nửa đã bị bao phủ mà đầu đại điêu kia chỉ di chuyển tới một vị trí cao hơn rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần phảng phất như chủ động nhiều một chút đối với nó đã là một loại xa xỉ theo tầng băng vị tan rã mọi cảnh vật bên trong động băng cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tầng băng so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, toàn bộ động phủ nhìn qua rất lớn, ước chừng có mấy trăm trưởng, ước chừng nửa canh giờ sau, tầng băng rốt cuộc cũng đã hòa tan chỉ còn lại một người tuyết lớn chừng hai người, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy rõ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Phút chốc, một tiên tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện, trên người chỉ mặc một tầng sa mỏng, da thịt bên trong băng thanh ngọc khiết, đôi song phong căng tròn mềm lại. Toàn bộ những bộ phận riêng tử nhất, toàn bộ thân thể mạn diệu ẩn hiện sau lớp xa mỏng, vô cùng mê người. Tu vi của Lâm Khiếu Đường hiện tại đã rất thâm hậu, mỹ sắc mê hoặc, mỹ thuật mê hoặc đối với hắn mà nói đã không còn bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng thuần túy là kiệt tác của tự nhiên trước mắt cũng làm cho hắn phải hơi thất thần, bất quá chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại. Là nàng, không có khả năng, kỳ áo đột nhiên kêu to. Lâm khiếu đừng có chút nghi hoặc, ai? Tiền bối nhận ra, đương nhiên, một nữ tu duy nhất trong tam hoàng đỉnh phong thượng giới, người sáng lập ra hàn tuyết cung, hàn nguyệt tiên tử, nếu đã là tu luyện giả thượng giới có ai không hiểu? Kỳ áo cấp thiết trả lời, đôi con mắt u linh trợn thật lớn phẳng phất như đang nhìn tận thế. Biết thì biết, nhưng chắc gì đã nhìn thấy chân diện mục. Lẽ nào tiền bối đã từng gặp qua vị Hàn Nguyệt tiên tử này rồi sao? Lâm khiếu đừng hiếu kỳ truy hỏi. Lời vô ích, nếu là lão phu chưa thấy qua, làm sao có thể nhận ra được diện mạo của nàng? Lão phu tại thượng giới chính là một đại sư luyện bảo. Điều này cần lão phu nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng. Người của Hàn Tuyết Cung cũng đã từng tìm đến lão phu nhờ luyện một kiện thiên nguyên thánh bảo. Thế lực của hàn nguyệt cung rất lớn, lão phu sao dám đắc tội, sau khi kiện thiên nguyên thánh bảo kia luyện thành, lão phu tự mình đưa tới cửa, may mắn được gặp qua vị hàn nguyệt tiên tử này một lần, dung mạo siêu phàm thoát tục này lão phu tuyệt đối không thể nào quên được. Kỳ áo chăm chú nói, nói xong liền nhanh chóng chui vào trong cự kiếm, tựa hồ đối với nữ tử kia có chút kiêng kỵ. Khi nữ tử nửa thân trần kia hoàn toàn hiện ra khỏi lớp băng đông cứng, đầu đại điêu kia luôn lười biếng bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, hơi vỗ cánh bay tới bên người nữ tử, lộ ra thần sắc vô cùng thân thiết. Nữ tử tuyệt trần rốt cuộc cũng mở đôi mắt đẹp ra, mắt như sao sáng, không sắc không sóng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn lâm khiếu đừng một chút, đầu tiên là ngồi xuống, vỗ vô đầu của đại điêu nói, tiểu điêu, khổ cực ngươi rồi. Một lúc nữa, tỷ tỷ chắc chắc sẽ khen ngợi ngươi, mấy vạn năm khổ cực vừa qua nhất định sẽ không làm cho ngươi phải chịu không đâu. Đại Điêu kêu nhỏ vài tiếng, đồng thời dùng đầu của mình rủi rủi vào thân thể mê người kia lấy lòng. Người chính là tu luyện giả lợi hại của hạ giới hiện nay. Nữ tử bỗng nhiên đứng dậy chuyển hướng Lâm Khiếu Đừng nhàn nhạt hỏi. Vạn bối vô danh tiểu tốt, thực sự không tính là lợi hại. Lâm Khiếu Đừng thản nhiên nói. Đừng giả bộ trước mắt bản tiên tử, có thể vào đại lục này, lại còn đến được khu vực này, thậm chí đến đỉnh băng vạn trượng, không có tu vi địa vương dai tuyệt đối không được. Hạ giới này có thể có tu vi địa vương dai sợ là đã cao nhất rồi, ở hạ giới tuyệt đối là nhân vật lợi hại, ngươi còn muốn giấu ta sao? Thần sắc nữ tử ngưng lại nói.